Sau khi nghe lời đề nghị của Ngọc Lam, Khánh lập tức nghe theo lời Ngọc Lam lấy xe máy đưa cô về tận nhà. Xe vừa mới kịp dừng ở cổng nhà thì Ngọc Lam đã lao vội xuống tung cửa chạy thật nhanh vào. Ngọc Lam như càng kinh hãi hơn nữa khi cô nhìn thấy vật liệu xây dựng đã được bày biện khắp sân trước. Không lẽ cô đã đến quá muộn rồi hay sao? Ở đằng trước sân, có mấy cô dì chú bác trong nhà cũng ngỡ ngàng lắm. Không lẽ Cô đã đến quá muộn rồi hay sao?" Ở đằng trước sân, có mấy cô dì chú bác trong nhà cũng ngỡ ngàng lắm, khi bỗng nhiên họ nhìn thấy Ngọc Lam đứng ngay giữa sân. Ngọc Lam còn chưa kịp định thần thì cô nhìn thấy bố mình đang đứng bên cạnh một người đàn ông khác. Chắc đó là người giám sát thi công. Bố Ngọc Lam đứng bên cạnh ông ta, chỉ tay về phía năm căn nhà và nói cái gì đó trong khi người đàn ông kia đang cầm tấm sơ đồ thiết kế nhìn vào nhanh như chớp, Ngọc Lam lao thẳng tới phía bố mình. Cô vỗ mạnh vào người bố mình mà gọi lớn. "Bố! Bố Ngọc Lam!" Và người đàn ông kia như giật thót mình. Thế rồi cả hai quay đầu nhìn lại. Bố Ngọc Lam nhìn thấy cô con gái yêu của mình đã trở về thì cũng mừng lắm, ông nói: "Con đã về rồi đó sao?" Ngọc Lam thì mặt không hề tươi tỉnh một chút nào. Cô nhìn bố mình với ánh mắt chất vấn và hỏi: "Bố, tại sao?" Tại sao bố lại xây nhà mà không nói cho con biết? Bố Ngọc Lam lúc đầu có hơi lúng túng vì người lạ đứng gần đó. Thế là ông nghĩ ra một lời bao biện. Tại con ở xa mới về nên bố muốn tạo bất ngờ cho con. Ngọc Lam còn chưa kịp nói lại gì thì mẹ cô đã lao ra mà ôm chầm lấy con gái yêu quý mà nói. Ngọc Lam, con yêu của mẹ. Thế nhưng mà đáp lại cái tình cảm ân cần đó của mẹ cô thì Ngọc Lam đẩy mẹ mình ra mà nói lớn tiếng với bố mình. Bố thừa biết là nhà mình trước khi ông nội mất đã yểm bùa để mong nhà mình được an lành. Vậy mà bây giờ bố lại xây nhà hay sao? Hơn thế nữa, ông mất mấy có hơn 1 năm mà bố đã xây lại nhà. Không phải đó là điều cấm kỵ hay sao? Bố Ngọc Lam nghe những lời trách móc đó của con gái mình thì có hơi bực. Thế nhưng mà bác ta vẫn kịp trấn tĩnh lại và nói: "Con à, không phải là đập đi xây lại hoàn toàn." ran chính thống bà tổ tiên thì bố vẫn cọt giữ. Riêng chỉ có bốn căn nhà bên cạnh là bố dỡ ngói ra cải tiến và xây cao lại lên thôi. Bố đã đi hỏi rồi, người ta bảo là không sao, cứ sờ đi. Ngọc Lam càng nghe bố mình nói thì càng cảm thấy ngỡ ngàng và càng không tin vào tai mình nữa. Cô nói giọng tức giận. Trời ơi, bố thiệt là, bố có biết nếu bố làm như vậy thì cả dòng họ nhà mình sẽ gặp đại họa hay không? Vụ có biết nếu bố làm như vậy thì nhà ta trong vòng 2 năm sẽ có 7 người chết hay không? Bố Ngọc Lam, càng nghe cô con gái mình nói thì dường như càng ngày càng nóng giận hơn. Bố Ngọc Lam càng thấy con gái mình nói thì dường như càng ngày càng nóng giận hơn. Như không kìm chế được nữa, ông ta vung tay tát mạnh cho Ngọc Lam một cái, khiến cô ngã ra đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Khánh thấy vậy, vội lao vào đỡ Ngọc Lam dậy. Bố Ngọc Lam đứng đó chỉ tay vào mặt cô mà nghiến răng nói: "Mày, mày mới đúng là đại họa của cái nhà này." Mẹ Ngọc Lam thấy bắt ta có vẻ nặng lời với con gái mình thì mới vội can ngăn. Thế nhưng mà bố cô vẫn đứng đó sỉa sói cho Ngọc Lam một trận. Ngọc Lam thì không hề khóc. Cô cứ ngồi đó nhìn bố mình với đôi mắt chằm chằm. Bất ngờ lúc này, người giám sát thi công mới quay qua bên bố Ngọc Lam mà nói: "Thôi anh bình tĩnh, đừng nóng nảy như vậy." Dù sao thì cháu nó mới ở xa về. Sau đó, người giám sát công trình quay đầu qua nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Ngọc Lam dường như cảm thấy lạnh gáy khi mà cô nhận ra cái ánh mắt với cái nụ cười không thể nào lạnh đi đâu được. Đó chính là cái ánh mắt và nụ cười của người thanh niên ngày nào mà cô từng gặp. Ngọc Lam như sôi máu, cô đá mạnh vào hạ bộ của người giám sát công trình, khiến ông ta nhũ há họng ôm vùng kín mà lăn lề dưới đất. Mọi người thấy vậy, mới nổi bu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net